chương hai trăm chín mươi chín binh hoàng uy c h ấ n n h ậ n giới ta không biết à tuy là xù nạ rất là nghiêm ngặt thế nhưng dịch thần nội tâm lại một mảnh ấm áp cùng thư thái tại n h ậ n giới có thể hưởng thụ xù nạ như vậy đãi ngộ cũng chỉ có tự mình một người đổi thành người khác đối phương cho dù chết xù nạ đều chẳng muốn đi xem liếc mắt càng chưa nói giống như đối với dịch thần vậy hoàn toàn hai mươi bốn giờ đồng hồ giám sát quan sát rất sợ bỏ qua một điểm trị liệu thời gian liên tiếp mấy tháng dịch thân ngoại trừ mỗi ngày đều phái ra vài cái ảnh phân thân đi ra bên ngoài thu thập tình báo ở ngoài hắn đều hoàn toàn đứng ở xì xương trong rừng tu luyện cùng chữa thương đồng thời đã ở ngồi xem nhận giới phong vân biến đổi đối với đã trải qua xa ẩn cùng cổ nổ hạ đại chiến phía sau đưa tới nhận giới thế lực một lần nữa đứng thành hàng bài vị biến hóa dịch thân đều toàn bộ nhìn ở trong mắt đối với lần này cũng hết sức thỏa mãn hắn cũng hoàn toàn yên tâm lại mỗi ngày trừ tu luyện ra chính là chữa thương đối với an phận xuống dịch thần dù nạ cũng thay đổi phía trước dịch thần chế tạo đầu đạn hạt nhân thời điểm nàng đối với dịch thần nghiêm khắc giọng nói lần nữa khôi phục trước kia ônu lúc này đây ngươi tiêu hao được nghiêm trọng như vậy thân thể tiêu hao tinh thần tiêu hao sinh mệnh vận nhánh muốn triệt để khôi phục quá cần thời gian rất dài a su nạ nhìn tiếp nhận rồi mấy tháng trị liệu tóc vẫn có một phần tư vẫn là màu trắng dịch thần trong mắt lóe lên một k i a do nhược thực chất đông tích đây đã là rất khá nếu như không có ngươi vị này chữa thương thánh thủ cho ta làm thiếp thân bác sĩ cùng hộ sĩ ta đừng nói khôi phục không n mẻo rơi đều rất tốt dịch thần cũng là không thèm để ý nói rằng ngược lại đều đã khôi phục hơn phân nửa chỉ kém một chút như vậy vấp ngọn đáp ứng ngươi sự tình sẽ không quên đi thôi hôm nay trở về làng cát dù nạ trắng dịch thần liếp mắt người này khó có được một lần nói ngọt đánh là thập sao chủ ý chẳng lẽ còn muốn giấu giếm quá nàng sao cuối cùng đã tới hôm nay vài cái xuống tới ta đều cảm thấy có điểm buồn mực đầu khớp xương đều nhanh cưng dỉm dịch thân lắc lắc đầu vậy có muốn hay không ta giúp ngươi nuối lỏng gân cốt ra xù nạ từng cây một ngón tay ngọc thu thập phát sinh từng tiếng xào hạt rẻ giòn vắng tiếng mấy cái này nguyện thiên thiên đô là ta chiếu cấu ngươi ăn và ngủ đều là ta giúp ngươi giải quyết ta đều còn chưa nói buồn bực ngươi còn dám nói với ta buồn bực còn đầu khớp xương dị sắt đúng không hiện tại giúp ngươi thả lỏng như thế nào tsunā mấy ngày này khổ ngươi mỗi một lần ta có phiền phức thời điểm đều là ngươi qua đây cho ta xa giám gu thay đổi bình thường dịch thần đã sớm chạy nhưng hiện tại hắn nếu không không có chạy giặc nắm vào lấy t s u n a tay sâu đậm nhìn tsunā nếu biết ngươi liền an phận một chút cho ta đừng thường thường tiêu hao chính mình sinh mệnh lại tiếp tu cờ như thế lời nói coi như ta tiên pháp có thể vì ngươi khôi phục tinh thần của ngươi cùng thân thể cũng sẽ không chịu nổi dù nạ vốn chính là cố ý giả vờ chế d ễ ối một cái dịch thần lại không nghĩ rằng dịch thần bỗng nhiên đối với mình nói những lời này cả người đều ngần ra nắm chặt quả đấm cũng tách ra tới một hồi lâu sủ nạ mới lộ ra một tia nhu hòa miệng cười bị dịch thần nắm tay nào ra đòn mở ra tới cùng dịch thần tay nắm nhau tay kia thì là đặt ở dịch thần trên đầu nhẹ nhàng mà bóp nhẹ xuống dịch thần không nói gì nữa vẹn vẹn chỉ là gật đầu lúc đầu ở dịch thần trên đầu nhẹ nhàng mà nắn bóp tay nào ra đòn đi tới dịch thần sau đầu nhẹ nhàng mà đưa hắn đầu ạp d a i chính mình vĩ đại bên trên dù nạ ngọc thủ ở dịch thần trên nót h êm ái phủ mo lấy phóng phật là đúng đợi người trí thân một loại khó tả tư vị cùng cảm động ở dịch thần trong lòng lan tràn ra đây là hắn đi tới n h ậ n giới sau đó chẳng bao giờ cảm thụ qua cảm giác cùng cạ rủ dạ cái loại này xìn xìn tương liên tương kính lẫn nhau bất đồng cùng làm thay mặt bà bà cái loại này trưởng bối quan tâm cùng chiếu cố bất đồng cùng m ẹ tờ rủ m ì cái loại này thông minh gặp nhau lẫn nhau chiếu bất đồng đây là một loại đại t ỷ t ỷ một dạng cưng c h ả i u nhì cùng chịu mến ở toàn bộ n h ậ n giới chỉ có xu n à mới có thể cho đến dịch thần cảm giác như vậy cái này phút chốc để tại nhận giới đều quả quyết sát phạt uy phong l ấ m l ấ m dịch thần hai mặt đối với cái này ôm ấp đều có một loại yên tâm lại đánh gáy lòng quyền luyến không muốn rời đi cảm giác tại nơi một ngày ta và ngươi ý hợp tâm đầu thấy được lòng của ngươi cũng nhìn thấy ngươi tất cả theo đuổi của ngươi rất rộng lớn so với ta đại gia g i a còn xa hơn lớn gặp phải nguy hiểm và phiền phức cũng sẽ so với ta đại gia g i a gặp phải được càng nhiều ta không muốn có một ngày gặp lại ngươi giống như trước đây chứng kiến nạ ạ kỷ như vậy ngã vào trước mặt của ta ngươi biết không x ù nạ thanh âm để dịch thần tâm cũng vì đó tim đập nhanh để dịch thần tâm cũng vì đó run giày đấu hắn một đôi tay tùy tâm nhi động ôm xù nạ ông của chi ôm thật c h ặ t sâu đậm chui ở xù nạ trong lòng cái kia một ngày sẽ không xuất hiện dịch thân lẩm bẩm nói ly khai xỉ xương lâm sau đó hai người liền hướng làng cắt phương hướng đi tới ven đường xuống tới trải qua bất đồng thành trấn đặc biệt ăn đi dạo phố thời điểm nghe được lớn lớn nhỏ nhỏ tin tức toàn bộ đều cùng làng cắt có quan hệ nói chuyện xưa nói như thế nào đến phân nửa không có dịch thần cùng xù nạ chuẩn bị ăn bữa trưa sau đó liền tiến vào phong quốc một hơi thở chạy tới làng cắt thời điểm cũng là phát hiện bên trong t i u lâu rất nhiều người đều đối với một cái đứng ở trên bục giảng trung niên nam nhân đại hống đại thiếu đương nhiên không có chính hắn đều là tin vỉa hè làm sao có thể thực sự biết đạo binh hoàng c ậ n kẽ sự tích đây một người ồn ào lên nói binh hoàng dịch thần chân mày vi vi nhất thiêu dù nạ ngươi có nghe hay không quá binh hoàng là ai bình thường ở tiểu lầu loại này địa phương bị người lấy ra làm cố sự nói người không phải anh hùng được chính là làm ra quá uy chấn nhận d ư ớ i sự tình dù nạ nói ra nhưng ta còn thực sự chưa nghe nói qua cái này binh hoàng là ai lẽ nào ta ở xỉ xương lâm mấy tháng liền cùng nhẫn d ư ớ i tách rời rồi hạ dịch thần cười nói không hai ai nói ta là tin vỉa hè binh hoàng sự tỉnh ta biết rất do nói chuyện xưa người vội vã cãi lại nói đây chính là công việc của hắn a dựa vào khẩu tài kiếm miếng cơm ăn nơi nào có thể bị người đập bát ăn cơm vậy ngươi đã nói a bên trong tựu i lâu ngồi ở từng cái bên bàn cơm nam nữ r ồ n r ậ p kêu lên nói đã nói muốn nói binh hoàng sở dĩ uy chấn nhận giới ai không kính nghệ liền muốn từ hắn trước đây không lâu cùng cổ nổ hạ đệ tứ h ổ cả chiến đấu nói lên binh hoàng uy c h ấ n n h ậ n giới cùng nã m ỉ cả giờ mỹ nạ tổ chiến đấu qua người lợi hại như thế ta làm sao không biết dịch thần trận to con mắt lúc đầu hắn chẳng qua là khi cố sự tới nghe một chút cơm nước xong đi liền có thể giảng chuyện xưa người ta nói nói lại làm cho hắn có điểm sở không được đầu cầu thả cầu vượt tốt